Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như cậu ta không hài lòng với điều kiện của bà nói. Lúc ấy cũng không rành. Sẽ để cho bà sửa đổi trước khi nói chuyện cùng với cậu ta. Để xem sau đó như thế nào. Diệp Hiều Kiệt nhìn về phía em gái của mình. Không phải là hai người rất quen nhau sao? Mặc dù Diệp Hiều Hàm cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi. Sao anh không nói điều kiện của bà? Quá khó hiểu chứ? Diệp Hiều Hàm ném lại vấn đề cho Diệp Trấn Hồng. Bà thừa nhận là có một chút. Nhưng đó cũng chỉ vì muốn hai bên cùng có lợi thôi. Không ngờ cậu ta lại cực tức cực tuyệt, hơn nữa bà thấy cậu ta rất là có bản lĩnh, quy mô công ty cũng không lớn, lại có một chút kỳ quái nha. Hôm Diệp Chấn Hồng đến gặp Triệu Trạch Tuyết, cũng nghĩ đến vấn đề này. Ngày này làm ăn rất là thông minh, rất là có bản lĩnh mới đúng, tại sao những năm nay công ty đó lại không có gì thay đổi quá lớn như vậy? Diệp Hiểu Yến lập tức chen vào một câu. "Này, giờ ăn cơm, hai người có thể không nói chuyện." Công tim nhở một chút hay không hả? Bọn họ lập tức tu hồi câu chuyện vừa nói, nói đến việc trong nhà. Diệp Hiểu Hàm lại nghe không vào, bởi vì cô phát hiện lòng mình vắng vẻ là bởi vì không có Triệu Trạch Dật ở bên, bởi vì không có anh, nên không thấy được anh, cô mới như vậy. Cô có một chút kinh ngạc, tại sao mình lại muốn gặp người đó chứ? Đột nhiên cô phát hiện ra vị trí của ông chú này ở trong lòng cô, đặc biệt là khi cô nghe anh trai nói hai người không quen, cô liền kích động muốn thốt lên muốn nói cho bọn họ biết rằng thật ra quan hệ của hai người cũng không đơn giản như vậy nhưng quan hệ của cô với anh không đơn giản sao không được hiện tại bà lấy cớ là bôn bán cô gọi điện thoại một chút hỏi cũng xác định xem rốt cuộc là bản thân có cảm giác gì ở bên cạnh trung tâm tương nghiệp anh đặc biệt mua một ngôi nhà đây là một nơi tốt thuận tiện cho việc buổi tối anh ở lại đây làm việc mà hiện tại anh đang xử lý tài liệu Âu Dương Cảnh Húc sao cho anh trước đó là chuyện vị hộp đêm Anh rất ít có thời gian để xử lý chuyện này, mặc dù là công nhiều nhưng muốn xử lý tốt anh vẫn cần một ít thời gian. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, anh nhìn thấy người gọi đến một chút, lại là Diệp Hiểu Hàm. Anh thông minh lập tức nhớ tới chuyện ban ngày, ban ngày anh vừa nói chuyện với Diệp Chấn Hồng, chuyện mua bán vốn là không cần anh phụ trách, nhưng đúng lúc gặp anh mà anh lại vừa lúc là người phụ trách của công ty, cho nên anh phải nói chuyện với ông. Nhưng Diệp Chấn Hồng vì người nói chuyện là anh, cố ý nói điều kiện có một chút thái quá, khiến anh không có cách nào cự tuyệt. Lúc xử lý công việc, anh đều công tư rõ ràng, mặc kệ là ai cũng không thèm nhường, cho dù ông ta là bác của Diệp Hiểu Hàm. Cô góc này gọi điện thoại, không phải là muốn nói chuyện làm ăn với anh chứ. "Alo, chú à, chú đang ở đâu?" Diệp Hiểu Hàm vừa thấy có người nghe liền cất tiếng hỏi, triệu trách sự do dự không biết con nên nói hay không. Tôi có việc cần nói với chú rất là quan trọng đó. Diệp Hiểu Hàm chỉ muốn gặp anh, bất kể là như thế nào cũng phải khiến anh nói cho cô biết. Nghe thế vậy thì Triệu Trạch Dụy cau mày, nhìn vào văn tài liệu trước mắt một chốc. Tôi có thể cho cô 5 phút nói chuyện, sau đó tôi sẽ không tranh. Diệp Hiểu Hàm lập tức đồng ý, không sao cả, chỉ cần nhìn thấy anh được rồi. Vì vậy, Triệu Trạch Dụy liền nói cho cô biết địa chỉ. Diệp Hiểu Hàm đi đến chỗ của Triệu Trạch Dụy, trực tiếp đi lên thang máy đến tầng trên cùng. Lúc cửa thang máy được mở ra thì đã có mặt trong nhà của anh. "Ba, đúng là cấp cao nha." Diệp Hiểu Hàm cất tiếng than thở, cô đưa như mắt nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng của Triệu Trạch Dụy trong phòng khách. Anh sẽ không giống như ba và anh hay vừa tan làm sẽ lập tức chạy vào phòng sách chứ. Quả nhiên lúc cô vừa tìm đến phòng đọc sách thì đã tìm được anh rồi. "Chú à." Diệp Hiểu Hàm vui vẻ chạy lại bên cạnh anh. Triệu Trạch Dụy cũng không lo lắng, cô sẽ xem những bản báo cáo của mình. Cô chỉ là một nữ sinh chưa đầy 20 tuổi, cũng sẽ không muốn xem những thứ này đâu. Cô muốn nói gì với tôi? Thật ra thì anh không nên nói địa chỉ của mình cho cô biết, nhưng rồi lại không hiểu vì sao, anh không có cách nào từ chối cô cả. Diệp Hiểu Hàm nhìn một đống tài liệu trước mặt anh, nhưng dáng vẻ anh lại không tỏ ra mệt mỏi, anh làm bất bằng sắt hay sao chứ? "Chú à, chú có mệt không? Không mà nghỉ ngơi một chút đi." Cô cắt lời đề nghị. Triệu Trạch Dụy cũng không có ý định bỏ qua đống tài liệu này, nếu như có thể, anh muốn xử lý tốt trong buổi tối ngày hôm nay, ngày mai mới có thể xử lý những chuyện khác. Có nói thằng chuyện gì là được rồi, tôi rất là bận. Trong lúc làm việc anh chính là như vậy, cũng không cho phép người khác gây trở ngại cho mình. Nghe anh nói vậy thì Chu Diều Hàm chu miệng, anh như vậy cũng giống với Triệu Trạch Dụy trước đây mà cô từng biết. Hôm nay bà tôi tới nói chuyện làm ăn với chú, tại sao chú lại không chấp nhận chứ? Thật ra thì cô căn bản cũng không muốn hỏi những cái này, nhưng đây là cớ của cô, cũng không có cách nào mới phải hỏi. Nghe thấy vậy thì Triệu Trạch Dịch cười lạnh một tiếng, anh thật sự đã quá coi trọng ba cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net